kính chào chú vị đào hữu đến với tiểu điểm thính phòng địa ngũ tinh hoàn mời quý vị nghe tiếp bộ truyện quang hâm chi ngoại tác giả nhĩ cân trong một nghìn một trăm bốn mươi ba người hãy để ta nói hết đã Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh và ủng hộ tại hạ để có kinh phí phục vụ chư vị Trong tập 312 vừa rồi, Thanh quyết định đi theo con đường bên phải thập tử vô sinh trong truyền thuyết. Thế nhưng với hào quang của nhân vật chính, không gì có thể làm khó được hắn. Hắn dần ngộ ra con đường thời không hiến của cực quang tiên chủ đã đi. Ở cửa thứ hai, hắn gặp một tiểu nhân do ý thức cuối cùng của cực quang biến thành. Không biết vị cực quang này có liên quan gì với nhị nghiêu hay không, mà phong cách hành xử bì ổi và hèn mọn không kém. Diễn biến tiếp theo trong hành trình vượt giới trong tiền vẫn thế nào? Mời quý vị đến với chương 1143, người hãy để ta nói hết đã. Hứa Thành vẫn giữ vẻ mặt bình thản, giọng nói trong ngọc giàn mang theo một cảm giác chán ghét, dường như có một sức mạnh kỳ diệu có thể tạo ra hình ảnh trong đầu hắn. Trong hình ảnh đó, một tiểu nhân với bốn chữ viết trên trán đang cười đặc ý tiền bối dùng cách này mượt ta làm trung gian để thoát khỏi đệ nhị giới chắc không phải chỉ để nói một câu trêu chọc người khác chứ hứa thành bình tĩnh lên tiếng ngọc giản lóe sáng từ bên trong truyền ra tiếng ho của tiểu nhân <cười> này sao lại tức giận thế chứ ta là ý thức còn sót lại trước khi cực quang tiên chủ chết đi nói chính xác hơn ta chỉ là một ý niệm tồn tại trong đệ nhị giới mượt người để xuất hiện ở hiện thế Thời gian cũng có hạn, ta còn nhiều việc phải làm lắm. Vì vậy ta đương nhiên không phải để trêu chọc ngươi, yên tâm đi Nhi Tử à, yên tâm nhé. Ta cũng không mượn sức ngươi mà không báo đáp. Ngươi xem, nếu không có ta, có khi ngươi còn chưa ra khỏi được đệ nhị giới đâu, đúng không? Ngoài ra, ta cũng giải đáp cho ngươi một thắc mắc, coi như báo đáp việc ngươi đưa ta ra ngoài. Điều ngươi quan tâm nhất chính là hiến của ngươi phải không? Ta giải đáp thắc mắc này cho ngươi, cái thời không hiến của ngươi ấy mà Ta từng đi qua rồi, nhưng chỉ đi được một nửa thôi Phần sau khó quá, ta không đi tiếp được nữa Nói cho người những điều này Là hy vọng người có thể tiếp tục đi tiếp Vậy thôi, tạm biệt nhé, Nhi Tử Nói xong, Ngọc Giản kêu rắc một tiếng Tự xuất hiện vết nứt những vết nứt này càng lúc càng nhiều Trong trước mắt, đã lan tỏa ra khắp cả Ngọc Giản Cuối cùng giữa ánh mắt của hứa thanh Ngọc Giản này tan vỡ sụp đồ thành từng mảnh Rồi hóa thành trò bụi Dường như hiện thế không cho phép nó tồn tại Hứa thanh díu mày Từ những lời nói này Hắn cảm nhận được một cỗ cảm giác qua loa Chiếu nệ nặng nề Còn về việc ngọc giản tàn biến Hắn cẩn thận cảm nhận xung quanh Không cảm thấy có bất kỳ điều gì bất thường ở đây Sự vỡ tàn của ngọc giản này Cũng không phải do hắn gây ra Vậy mục đích của hắn là gì Hứa thanh trầm ngâm Ánh mắt quét qua xung quanh Ngay lúc này đột nhiên tâm thần hắn vừa động cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay mình Chỉ thấy ngọc giản vừa mới biến mất kia thì bây giờ lại đột ngột im lặng, không một tiếng động, từ không thành có. một lần nữa hội tụ lại, cùng với sự xuất hiện của ngọc giản vẫn là giọng nói đáng ghét của tiểu nhân đó. Ha ha ha, người có phải đang rất bực bội không? Có phải đang chửi ta trong lòng không? Có phải cảm thấy ta rất qua loa với ngươi rồi ngươi vô cùng thất vọng, cho rằng mình trải qua nhiều như vậy, kết quả chỉ được ta nói một câu như thế đúng không? Hứa thành im lặng. không nói gì à? bị tòa đoán chúng rồi. He <cười> he. rồi ta đoán tiếp nhé bây giờ ngươi lại thấy ta xuất hiện lại nói những lời này có phải trong lòng nghĩ rằng tiếp theo ta sẽ cho ngươi một số truyền thừa đặc biệt nói cho ngươi một số bí mật không hừm <cười> ta nói với ngươi này ngươi đoán sai rồi thực ra chẳng có gì cả <cười> tạm biệt nhé nhị tử ngọc giản lại vỡ vụn một lần nữa biến mất không dấu vết nghe những lời này đôi mày nhíu lại của hứa thanh ngược lại giãn ra hắn xác định vị cực quang tiên chủ này đầu óc có vấn đề Tiên tồn giết lão là không sai Vì vậy không còn để ý Mà ánh mắt rơi vào phụ điện trước mặt Trước đó hắn ở bên ngoài tiên cung Nhìn về phía tiên cung Thấy một mảnh tương hoa Là tiên âm hay hoàn cảnh Đều như Thái Bình Nhưng hiện tại đứng trong đó Nhìn thấy hoàn toàn khác Điện này đổ nát Toát ra về tiêu điều Tràn ngập dấu vết của Tứ Nguyệt Những nơi đã sụp đổ Và bên trong không có bất kỳ vật phẩm nào Qua nhiều lần mở cửa Qua từng đợt tù sĩ tên đến Phần lớn đều vào đệ tam giới này Vì vậy về lý thuyết Bảo vật ở đây cũng tốt Chuyên thừa cũng vậy Có lẽ đã mất đi 7 tám phần Nhưng vì phạm vi tiền cùng quá lớn Thêm vào đó mỗi lần mở cửa Ở khu vực khác nhau Nên vẫn còn nền chứa cơ duyên Thu hút người đến đây Nhưng đối với ta mà nói Đệ tam giới này không phải trọng điểm Trọng điểm là đệ tứ giới Mà chỉ có hiến mới có thể vào Hứa thanh trầm ngâm bước về phía trước Hắn chuẩn bị tìm hiểu một chút Ở đệ tam giới này Tìm kiếm lối vào đến đệ tứ giới Còn về Ngọc Giản đã biến mất Hắn lười quan tâm Mà sự không quan tâm của hắn Dường như đã tạo ra một hiệu quả đặc biệt Lúc này khi đi chưa được 10 bước Lòng bàn tay của hắn lạnh đi Ngọc Giản tan biến Một lần nữa quay trở lại Giọng nói bên trong cũng đang chuyển ra Hé <cười> hé, ta lại đến rồi Để to đoán xem Người có phải trong lòng nói Ta có đầu óc vấn đề Nói xấu ta Châu rằng tiên tôn giết ta là chuyện bình thường Ta... Hứa Thành bóp mạnh tay phải, giặc một tiếng, Ngọc giản hóa thành cho bụi. Những lời nói còn chưa hết bên trong cũng đột ngột dừng lại. Hứa Thành tiếp tục tiến lên, đi qua phủ điện, nhìn về phía xa. Sau đó trong lòng bàn tay Ngọc giản lại một lần nữa xuất hiện. Lần này giọng nói của tiểu nhân còn chưa kịp vang lên, thì Hứa Thành đã bóp mạnh, làm cho nó vỡ vụn. Tiếp theo hắn bay lên không, cảm nhận khắp nơi. Dù đây chỉ là một khu vực của tiên cung, nhưng phạm vi vẫn rất lớn, dù không bằng một đại thế giới. nhưng cũng ngang ngửa với tiểu thế giới rồi vì thế trong cảm nhận của hớ thanh xuất hiện vô số điện đường từng tòa lâu các từng khu vườn linh bảo ngoài ra còn có núi non còn có sông ngòi nhưng hầu hết kiến trúc đều đổ nát đầy dậy những bước từng đổ nát vết tích của cấm chế vỡ vụn rải rác khắp nơi núi non cũng đều sụp đổ sông ngòi phần lớn đều khô cạn tuy nhiên thi thoảng còn có một số nơi chưa bị phá vỡ nhưng rõ ràng tồn tại cấm chế ngay cả trong hư vô của thiên địa Thi toảng cũng xuất hiện từng sợi tơ đen Thần xuất quỷ mộ Không có quy luật Nơi nó đi qua Có thể cắt đứt tất cả Ngoài ra thời tiết ở nơi đây Cũng có sự khác biệt Có nơi đang mưa Có nơi mặt đất đang sụp sôi Có nơi sấm chớp rền vang Có nơi gió bão cầm thét Thi thoảng còn có sự biến mất đột ngột của không gian Rồi lại đột ngột xuất hiện đan xen lẫn nhau Rất hỗn loạn Có thể một khoảnh khắc trước Người còn ở đây Thì khoảnh khắc tiếp theo Thì đã xuất hiện ở nơi khác Nhìn chung khu vực này luôn cảm thấy thay đổi không ngừng Còn về tu sĩ Hứa thành cuối cùng cũng cảm nhận được một số Họ có người đơn độc Có người hợp tác, phân tán trong các khu vực Đồng bộ rộng lớn này Tìm kiếm cơ duyên của riêng mình Trong cảm nhận đơn giản Hứa thành không phát hiện mấy tinh thần Kể ca lý mộc thổ Cũng không có ở đây Nhưng người ở đây cơ bản đều là tu sĩ không có hiến Số lượng người có chút ít Không đúng, đã ít đi rất nhiều Hứa thành nhầm mắt lại, hắn không cảm nhận được khí tức của địa linh lão tổ trong số những người này. Vì vậy nhìn về nơi xa. Trong khoảng thời gian ta chưa lên đây, nơi này có lẽ đã xảy ra một cuộc chém giết và tranh đấu dữ rồi. Hoặc có lẽ có phương pháp nào đó khiến người ta đi đến khu vực khác. Dù sao tiên cung đã mở cửa nhiều lần, người vào có một số cách để đến những khu vực chưa được tiết lộ cũng là chuyện bình thường. Còn về tám đại tinh thần, khả năng lớn là đã đi đến đệ tứ giới. Đồng thời, thông qua chi tiết và một số kiến thức còn khá nguyên vẹn Hứa Thành nhớ lại tiên cung mãn đã nhìn thấy từ bên ngoài trước đó Sau khi so sánh nhận ra tiên cung được mở cửa lần này Có lẽ là khu vực phía đông của tiên cung Khi đó nhìn thấy phi đông tiên cung có nơi giảng đạo Đang suy ngẫm, Hứa Thành lại bóp tay phải một lần nữa Bóp nát ngọc giản vừa mới hình thành trong lòng bàn tay với một tiếng rắc Sau đó thân hình lóe lên bay về phía trước Trên đường đi Ngọc Giản vô cùng kiên trì, liên tục xuất hiện Hứa Thành liên tục bóp nát Đến nỗi những lời nói cũng đứt quãng. Người quá đáng rồi đấy nhi tử, ngươi Giắc một tiếng À, ngươi để cho ta nói một câu, ta Giắc một tiếng nữa À, để ta nói hết cái đá Cho đến một canh giờ sau Khi Hứa Thành đang thăm dò nơi này Ngọc Giản lại một lần nữa hình thành Lần này Hứa Thành bóp chậm hơn một chút Vì thế trong Ngọc Giản lập tức truyền ra tiếng hét chói tai của tiểu nhân đừng bóp đừng có bóp người mở bóp nữa ta sẽ chết mất ta cho người chỗ tốt cho người một cơ hội trì điểm được không người ở trong bí cảnh này bất kể lúc nào chỉ cần gọi ta một tiếng cực quang lão phụ thân ta sẽ cho người một lần trì điểm hiến hứa thành mặt không biểu cảm đang định bóp nát tiền bối người gọi ta là tiền bối như vậy được chưa hứa thành suy nghĩ một chút ghẽ gật đầu thỏa thuận xong từ trong ngọc giản truyền ra tiếng thở vào rồi cáu kình nói Nhưng người phải hứa với ta Không được tiếp tục bóp tàn nữa Thật sự đầu to cả lên rồi Người cái tên này Ta cảm thấy người rất biết cách nắm bắt Giống như đã được chỉ bảo trước vậy Hứa Thành không để ý Lúc này xuyên qua sự hỗn loạn ở đây Cuối cùng đã đến được nơi giảng đạo Mà hắn đã nhìn thấy từ bên ngoài trước đó Nhưng đáng tiếc Nơi này là một mảnh đồ nát Chẳng còn gì cả Cũng có thể nói là tiếc đuối Sự chống chảy ở đây cũng nằm trong dự đoán của Hứa Thành Vì vậy sau khi thăm dò một lượt Hứa thanh định đi tìm một người nào đó Hỏi xem làm sao để vào địa tam giới Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị đi Tiểu nhân trong ngọc giản cười lạnh một tiếng Người cứ đi tìm đi Đi tìm lại thế này Có cái quái gì mà dùng Người còn chẳng biết ý nghĩa của đệ tam giới này là cái gì Nửa câu đầu của những lời này Rơi vào trong tài hứa thanh Hắn có ý định bóp ngọc giản Nhưng chính được câu sau đã cứu ngọc giản Ồ, ý nghĩa của nơi này là gì Hứa thanh hỏi một câu Tiểu nhân trong Ngọc Giản kiêu ngạo, "Ngươi cầu xin ta đi, ta sẽ nói cho ngươi biết." Hứa Thành không do dự, bình tĩnh mở miệng, "Cầu xin ngươi." "Cái gì?" Tiểu nhân sững sốt, "Ngươi, ngươi khí phách của ngươi đâu rồi, cốt khí của ngươi đâu rồi, sao ngươi lại dễ dàng cầu xin như vậy chứ?" Hứa Thành vẻ mặt như thường, nhìn về phía Ngọc Giản, đối với tiểu nhân này, hiện giờ hắn đã quen rồi, cũng có kinh nghiệm tương ứng, dùng cách đối phó với Đại Sư huynh là đủ để đối phó với tiểu nhân này rồi. Vì vậy nhẹ nhàng mở miệng Người phải giữ chữ tín Nói xong bóp nhẹ ngọc rằn Tiểu nhân tru miệng Được rồi nói cho người biết Đệ tam giới này đối với những tù sĩ không có hiến mà nói Là tìm kiếm cơ duyên tạo hóa Nhưng đó đều là nông cạn Đồ tốt đều nằm ở trong những thế giới phía sau Ít nhất cũng phải đến đệ tứ giới Nhưng chỉ có những người có hiến Mới có thể vào đệ tứ giới Tuy nhiên đối với những tù sĩ muốn vào đệ tứ giới mà nói Đệ tam giới này còn có tác dụng khác Nơi đây là giới của thân phận Người cần phải lấy được thân phận ở đây Bởi vì đệ tư giới là thời không Đã bị định hình ở quá khứ Người lấy được thân phận gì ở đệ tam giới Khi vào đệ tứ giới sẽ là thân phận đó Nói đơn giản Vào đệ tứ giới thực ra chính là người quay về cực quang tiên cung trong quá khứ Trải nghiệm cơ duyên của người trong đó Như vậy thân phận trở nên vô cùng quan trọng Hứa thành nghe dòng Tâm thần chấn động không biết làm sao lấy được thân phận tiểu nhân trong ngọc giản lúc này vô cùng đặc ý kiêu ngạo nói không nói cho người biết đâu chương một một trăm bốn mươi bốn nam thiên có bảo nghe tiếng nói của tiểu nhân lại muốn quay về với vẻ ti tiện ưa thành bóp nhẹ tay phải rắc một tiếng ngọc giản vỡ nát sau đó hắn ngồi tại nơi giảng đạo đồ nát này kiên nhẫn chờ đợi một lúc sau theo cảm giác truyền đến từ lòng bàn tay Ngọc Giản không biết đã bị bóp nát bao nhiêu lần ấy Lại xuất hiện Trong quá trình xuất hiện này Hứa Thành vẫn luôn quan sát Trong lòng bàn tay hắn Lúc đầu xuất hiện là một điểm đen Sau đó điểm đen này càng lúc càng nhiều Tạo thành nét Tiếp đến nét này uốn lượn càng lúc càng nhiều Cho đến khi hóa thành mặt phẳng Tạo nên hình dáng của Ngọc Giản trong đệ nhị giới Cuối cùng dường như hấp thu Một số huyền diệu nào đó hiện thế Khiến nó có được độ cao chân thật Vì vậy hình thành Ngọc Giản thật sự Quá trình này hứa thành quan sát rất kỹ lưỡng Trước đây cũng như vậy Và kết hợp với nhiều lần thăm dò Cũng khiến hắn thu hoạch được đủ nhận thức Ngọc giản này từ không đến có Từ đệ nhị giới hiện hiện ra Quả nhiên là dựa vào thời không hiến Chỉ là hướng đi của loại thời không hiến này khác với ta Về trong này Dường như còn có thêm một chút sức mạnh tưởng tượng Hứa thành trầm ngâm suy nghĩ Thời không thái của hắn lấy ngũ hành làm nền tảng Dung nhập thời gian và không gian hình thành Bên trong cách biểu hiện Lấy vĩ mô của thời không làm chủ Còn về phía cực quang tiên chủ kia Bản chất có thể đưa vật phẩm Từ thế giới tầng thấp thiền hiện ra thiên về vi mô hơn Trong lúc suy tư Tường Ngọc Giàn xuất hiện trong lòng bàn tay Truyền ra giọng nói tức giận của tiểu nhân Người quá đáng lắm Có thể để ta nói hết không Ta đầu nói nhất định không nói cho người biết Người cho ta cái mặt mũi được không Làm như vậy không thấy hổ thẹn sao Dù sao ta cũng giúp người rời khỏi Tầng thế giới thứ hai mà đồ phụ bạc nghe lời nói của tiểu nhân hứa thành suy nghĩ một chút cảm thấy đối phương nói quả thật có đạo lý liền đặt ngọc giản xuống lùi lại vài bước chỉnh trang y phục rồi cung kính chấp tay cúi người thật sâu cái cúi người này lại khiến tiểu nhân ngẩn người còn hứa thành sau khi cúi người đi về nhặt cái ngọc giản dùng lực nhẹ nhàng bình tĩnh mở miệng xin chỉ giáo cảnh tượng này khiến tiểu nhân rơi vào trầm mặc nó cảm nhận được một chút lực đạo từ lòng bàn tay hứa thành Mức độ dùng lực đạo đó Rõ ràng chỉ cần thêm một chút nữa Là có thể bóp nát cọc giàn Sao ta cảm thấy Sau khi hắn cúi người Ngược lại càng thêm thản nhiên Tự nhân cảm thấy đầu óc hơi choáng Thật sự là hành vi và tư duy của người trước mắt này Đều khiến nó cảm thấy khó Mà qua loa đại khái được Người này quả thật không cần bất kỳ thể diện nào Nói cầu xin là cầu xin Nói cho mặt mũi là cúi người Rõ ràng là trong lòng hắn Có một bộ lý luận thuộc về bản thân Sau khi cúi người một cái Là có thể thản nhiên đánh giết Ý niệm trong lòng thông suốt Loại người như vậy khiến người ta Đặc biệt là hắn Rõ ràng thật sự nghĩ như vậy À, thật là ghét quá Tiểu nhân bất đắc dĩ Nhưng lo sợ bị bóp nát lần nữa Đành phải tức giận mở miệng Đáng chết, đáng chết Hứa Thành nhắm mắt lại Ta không nói ngươi Tiểu nhân trong ngọc giản vội vàng giải thích Ta nói những tên tiểu tử khác xâm nhập nhà ta Ngươi xem những năm qua đám tiểu tử đó tham làm biết bao chúng phá hủy nhà ta lấy đi toàn bộ đồ đạc của ta hoa cỏ cũng không tha ngay cả gạch nền mái ngói cũng đều lấy đi thậm chí cả nhà cửa cũng đập nát mang đi nhưng may mắn thay ta có một món đồ chơi từ thùa nhỏ vẫn chưa bị ai trộm mất thế này người đi giúp ta lấy nó về ta sẽ nói cho người biết làm sao để có được thân phận cũng như làm sao có được thân phận tốt hơn thế nào trương ngọc giản hiện lên khuôn mặt to của tiểu nhân mong đợi nhìn về phía hứa thành bảo bối đó ở nam thiên sơn tuy không ở khu vực này nhưng ta có cách để ngươi đến đó người mau quyết định đi ta mơ hồ cảm nhận được có mấy tên tiểu tạc đang ở đó sắp tiếp cận rồi Chuyên cảnh khác trừ vì đạo hữu chúng ta sắp đến gần rồi nam thiên sơn nơi gần đỉnh núi lúc này có bốn thân lành và chiếc bột sau đang gian nan tiến lên người nói chuyện là kẻ đi sau cùng người này nọc trung niên náo đen tay cầm một lá bàn bạc tướng mạo khắc khổ thân mặc cầm bào đầu đội kim quan lúc này các bước đi trên đá núi tuy đi sau nhưng ánh mắt lại sắc bén như diều hâu quét nhìn ba người phía trước vừa quan sát thành vi nọ ngón tay thi toàn gói nhẹ vào lá bàn phát ra âm thanh trong chèo lan tỏa bốn phương khiến hư vô xung quanh vạn vẹo dường như đang tuyên bố quyền uy của gã đồng thời ba người phía trước cũng đều thân thể run rẩy theo Ba người này, hai nam một nữ Một người trong đó Thân đình trung bình hơi béo, tóc thừa thớt Vẻ mặt tiểu tùy, dáng vẻ có phần phong xương nhớ tử bên cạnh y Tuy cũng là trung niên Nhưng thân đình cân đối, dung mạo còn khá thành tú Chỉ là làn da hơi vàng Đặc biệt là đôi mắt càng thêm ánh màu cam Tuy tóc được bối lên Trông không quá rối Một thân đạo bào cũng khá chỉnh tề Nhưng màu sắc của đôi mắt Vẫn khiến nàng trông có vẻ quá gì Còn người cuối cùng là một lão già thân hình gầy gò, lưng hơi còng Đầu tóc trắng bạc Tinh thần từng trắng kiện Giờ đây bị mệt mỏi thay thế Những đẹp nhằn vốn đã đầy trên khuôn mặt Giờ càng thêm đậm nét Nếu hứa thành ở đây Chắc chắn sẽ nhận ra ngay Lão già này chính là địa linh lão tổ bấy giờ sắc mặt của ba người đều không tốt Trong lòng đều âm trầm Hiện nhiên việc đi tại đây Không phải là tự nguyện bọn họ Có lòng dãy ruộng nhưng lại vô lực bởi vì có ba sợi tơ liên kết với hồn phách họ bị lão bàn kia khống chế thần bất do kỳ chưa có thể làm công cụ dò đường cho đối phương nhớ lại những gì đã kinh qua đệ linh lão tổ âm thầm cắn răng sau khi lão tiến vào đệ tam giới này lúc đầu còn khá thuận lợi ngay cả khi lý mộng thù rời đi lão cũng có kế hoạch và sắp xếp riêng của mình và vốn dĩ mọi thứ đều đang tốt đẹp dưới sự cẩn thận của lão lão dần dần tiếp cận mục tiêu của bản thân đó là thông tin lão có được từ nhất mạch vân môn một cây thuốc có thể làm tăng tỷ lệ đột phá tu vi mà chưa bị ai lấy đi nơi đây cây thuốc này tọa lạc ở nơi rất bí ẩn vị lão tổ của vân môn nhất mạch năm đó thiếu sự chuẩn bị cần thiết để lấy cây thuốc nên chỉ có thể tiếc nuối nhưng để lại thông tin này cuối cùng thông tin này được địa linh lão tổ có được nhưng ngày khi lão sắp thành công thì một tu sĩ chúa tề sở hữu hiến bảo xuất hiện kẻ này không những lấy đi cây thảo dược đó mà còn chân náp láo thậm chí còn liên lụy tới hồn phách sau đó suốt một chặng đường đối phương chân náp bảy người bao gồm cả bản thân cuối cùng bằng một phương pháp đặc biệt nào đó rời khỏi khu vực phía đông xuất hiện trên gọn núi này một đường đi từ chân núi lên bản thân cùng với bảy người khác đều bị ép buộc do đường cho gã cuối cùng bốn người đã chết chỉ còn lại bản thân và đôi nam nữ bên cạnh cũng đều đang bị thương không nhảy Tuy sắp lên đến đỉnh núi Đến trên đỉnh núi Chắc chắn sẽ là lúc kẻ này diệt cổng Đệ linh lão tổ trong lòng lo lắng Nhưng lại không có bất kỳ cách nào Hai người bên cạnh cũng như vậy Có thể làm được chỉ là chỉ hoãn Nhưng chỉ hoãn Ở đây dường như không có ý nghĩa Còn những suy nghĩ của ba người Đối với trùng điền đáo đen cầm lá bàn phía sau mà nói Đều nắm rõ như lòng bàn tay Nhưng gã hoàn toàn không để tâm Trong nhận thức của gã Trong số những kẻ tiến vào tiên cung này Ngoại trừ tinh thần Cùng với mấy kẻ sở hữu hiến bảo như mình ra Những kẻ còn lại đều đã không còn cùng một cấp độ Vì vậy mặc cho ba người phía trước kia dãy ruộa thế nào Thì đều vô dụng Sập đến gần rồi Trong đồng trung niên đáo đèn Dần dần khó mà kìm nén được cảm xúc cừng phấn Tỏa ra trong mắt Nhìn về phía đỉnh núi lộ ra vẻ nóng bỏng Đây không phải là lần đầu tiên gã tiến vào tiên cung Nói chính xác Đây là lần thứ hai Còn lần trước là rất nhiều năm về trước Khi tiên cùng mở ra ổ khu vực phía Nam Và thời điểm đó Tù vị của gã chỉ ở cấp độ chúa tề sơ kỳ Rất công nổi bật Suốt chặng đường cẩn thận từng ly từng tí Nhưng lại vô hình có được cơ duyên Tiến vào được thế giới nơi ngọn núi lại tọa lạc Khoảnh khắc hạ xuống Gã mơ hồ nhìn thấy trên đỉnh núi Dường như có một hồ nước Trong hồ nước có một chiếc thuyền giấy Chỉ là thân bất do kỳ Nơi rơi xuống là chân núi Hơn nữa ngọn núi này cơm chế trọng chất, nguy hiểm vô tận. Nên đối với ngọn núi này, gã không thể trèo lên được. Cuối cùng chỉ có thể không cam lòng mà rời đi. Trong những năm tháng sau đó, gã cứ nhớ mãi về ngọn núi cùng với chiếc thuyền giấy kia. Vì thế, cho quá trình điều tra có chủ đích, cũng như xem xét lại những ghi chép về lịch sử của cực quan tiên chủ, gã đã có thêm nhiều hiểu biết về chiếc thuyền giấy đó. Cũng xác định được một điều, thuyền giấy là hiến bảo, hơn nữa uy lực không nhỏ. Vì thế gỡ chuẩn bị Cho đến khi trở lại lần này Mục đích chính là chiếc thuyền giấy Vì điều này cả đã trả một cái giá rất lớn Mượn được một món hiến bảo Từ một đại nhân vật nào đó Đồng thời còn dựa vào món hiến bảo đó Không chế nhiều người có thể dò đường cho mình Hiện giờ cuối cùng cũng đi đến một bước này Nghĩ đến việc sắp lên đến đỉnh trung điền áo đen này hít số một hơi Hướng về phía ba vị tu sĩ phía trước mà cười nói Cả chặng đường này đã tạ sự giúp đỡ của trừ vị giờ xin các vị cố gắng hơn nữa các vị cũng đừng nghĩ ngợi nhiều sau khi lên đến đỉnh ta lấy được thứ mình muốn sẽ trả lại tự do cho các vị ba người địa linh lão tổ im lặng lời nói này họ tự nhiên là không tin nhưng trùng điền náo đen vừa mới mở miệng cũng xoay chuyển lá bàn trong tay khiến hồn phách của ba người địa linh đầu chấn động bị khống chế chưa có thể đẩy nhanh bước tiến lấy mạng mà lát đường cứ như thế thời gian dần qua Mà lúc này, nếu tầm nhìn ở đây được nâng cao, liên tục kéo lên, thì có thể thấy mây mù đang trôi qua trước mắt, dần dần trải đầy tầm nhìn. Những người trồng núi cũng như bản thân ngọn núi đều trong tầm nhìn càng lúc càng nhỏ. Cho đến khi cả thế giới nơi ngọn núi lại tọa lạc đều xuất hiện trong tầm mắt, có thể thấy trong thế giới rộng lớn, duy chỉ có ngọn núi này, xung quanh đều là sương mù, và nếu tầm nhìn có thể tiếp tục được nâng cao, đến một độ cao giới hạn nào đó, sẽ đột phá gung cùng xiềng xích của thế giới này vì vậy thế giới nơi ngọn núi này tọa lạc trong tầm nhìn trở thành một bức bích họa đầy màu sắc được khắc lên trên một bức tường nơi đây là phía nam tiên cung một tòa cung điện tòa cung điện này được bảo tồn còn khá nguyên vẹn trên tường điện có thể thấy những bức họa khổng lồ bên trong miêu tả là một ngọn núi cao vút tận mây tên núi là nam thiên còn hứa thành xuất hiện về trong điện Đứng bên ngoài bức bích họa chăm chú nhìn nơi đó thấy chiếc thuyền giấy đó chưa đó chính là đồ chơi của ta Tiểu nhân vội vàng mở miệng hứa thành cái gật đầu thân hình lóe lên bước vào bức bích họa chợ một nghìn một trăm bốn mươi năm thân phận của đệ tứ giới trước mắt là vô tận mây mù dày đặc che khuất tầm nhìn khiến người ta mất phương hướng không thể phân biệt được bốn phương cả không thể tìm thấy con đường đi đúng đắn nơi đây chính là thế giới trong bức bích họa nhưng thần xác cơ thành vẫn như thường bước vào bích họa xuất hiện trong bàn sân phù này đối với cảm giác này hắn không hề xa lạ nơi tương tự như địa nhị giới nhưng cũng có một số đặc điểm của đệ tam giới nói chính xác nơi này nằm giữa nhị và tam tự thành một giới hoàn chỉnh thuộc về thiên trong thiên giới trong giới hứa thành cúi đầu nhìn xuống phía dưới trong cơ thể đệ bắt cực từ công hiến khai mở tư duy lập tức thăng hoa quân lý nhục thần đột nhiên hướng xuống dưới một đường xuyên qua mây mù không biết đã trải qua bao lâu sương mù dần dần trở nên thừa thớt cho đến cuối cùng khi sương mù không còn có thể che khuất tầm nhìn được nữa một ngọn núi cao xuất hiện trước mặt hắn ngọn núi này đen kịt không có bậc thang nào toàn thể toát lên ý vị hoang vu và trên thân núi không có bất kỳ thực vật nào mọc trơ trụi như xương sống của giới này nhưng khi tư duy của hớ thành quét qua nhân đợt sóng cấm chế ẩn náu ở trên ngọn núi này Số lượng nhiều vô biên vô tận Hơn nữa những cấm chế này Về mặt uy lực rất kinh người Nếu không có hiến Muốn an toàn đi vào ngọn núi này Đến đỉnh núi Đồ khó cực kỳ cao Chính là nơi này Chính nơi này đấy Nhi tử à mau qua đó đi Bảo bối của ta ở trên đỉnh núi Tiểu nhân hưng phấn mở miệng Giọng điệu đầy thúc giục Đối với thói quen nói chuyện của tiểu nhân hứa thành biết rất khó thay đổi Dù sao ngọc giản hắn Cũng đã bóp nát hơn trăm lần nhưng đối phương nhiều nhất chỉ ngoan ngoãn một lúc chốc lát sau lại như thế này vì thế hứa thanh chỉ nhíu mày một chút cô không quá để ý đến cách xưng hồ và nói năng bừa bãi của đối phương bây giờ hắn quan sát kỹ lưỡng một phen lúc này mới bước về phía trước một bước lập tức vượt qua khoảng cách khi xuất hiện đã ở dưới chân núi hả khi hắn xuất hiện ở dưới chân núi trong mắt của hắn lóe lên một tiếng huyền quang vừa rồi hắn bước đi một bước Định đến đỉnh núi Nhưng lại bị một lực lượng ngăn trở Khiến cho khi xuất hiện Chỉ có thể ở dưới chân núi mà thôi Ngọn núi này có chút thú vị Hứa thanh lầm bầm trong lòng Còn tiểu nhân kia Khẽ cười nhạo một tiếng Đây có thể là nơi bí mật của ta Thủ đoạn để lại tuy qua nhiều năm như vậy Có phần suy yếu Nhưng muốn một bước lên đỉnh núi Cũng là không thể Người mau lên núi đi Với thể không hiến của ngươi Dù không thể một bước lên đỉnh nhưng trên đường cũng sẽ không có trở ngại gì. Hứa Thành không để ý tới tiểu nhân. Lúc này ở dưới chân núi, trước tiền quan sát kỹ lưỡng, cho đến khi nhìn rõ hết những cấm chế ẩn náu ở trong núi, dựa vào tư duy của thời không hiến của mình, hắn mới bước đi, đạp lên ngọn núi này. Và khi bàn chân chạm vào đá núi, thì một đợt sóng ở dưới chân của hắn tỏa ra, toàn bộ thân núi cũng vì thế mà bắt đầu rung chuyển, cấm chế tự khởi động, hình thành thiên hỏa gào thét cuốn về phía Hứa Thành. Nhưng khi rơi xuống người hắn Lại xuyên qua Như thể hứa thanh không tồn tại Hắn cảm nhận một phen Rồi tiếp tục tiến lên Theo từng bước đi Sự dung chuyển của thân núi càng lúc càng mạnh mẽ Nhưng sự khác biệt về tầng thứ Khiến cho dù cấm chế của ngọn núi này bộc phát thế nào Cũng đều khó có thể chạm vào được hắn Vì vậy bước chân của hắn càng lúc càng nhanh Thân ảnh của hắn từ chân núi Đi thẳng lên đỉnh núi Một đường phi nhanh Thân núi dung chuyển cũng gây ra sự bộc phát của vô số cấm chế, hình thành nộ lãng, phòng bạo, hoa hài, thậm chí hư vô xuất kiếm, còn có không gian cắt liệt và kèm theo một số thời gian hỗn loạn. Những lực lượng cấm chế này hội tụ như thể sóng to dâu lớn, khí thế bàng bạc. Còn Hứa Thành đi trong đó, thân sắc bình tĩnh như đi trong sân sau nhà mình vậy. Mà sự xuất thiền của hắn tạo thành loại chấn động kịch liệt này, tự nhiên ngay lập tức đã thu hút sự chú ý của trung niên áo đen gần khu vực đỉnh núi. Chỉ là quay đầu nhìn một cái, trung niên áo đen này lập tức biến sắc. Gã không thể nhìn rõ hứa thành, chỉ có thể nhìn thấy cấm chế phía dưới không ngừng bộc phát tạo thành hỗn loạn. Nhưng cảnh tượng này vẫn khiến đồng tử của gã cò rút lại, tâm thần cuộn trào, nội tâm lo lắng và kinh hãi thay thế. Không ngờ còn có người khác tiến vào nơi này, lại còn gây ra phong bạo như thế, là vị tinh thần nào? trung điên náo đen này hô hấp gấp gáp cảm giác lo lắng trong lòng dâng trào gã có thể thông qua hiến bảo cảm nhận được trong sự bộc phát của cấm chế phía dưới có một khi tức đáng sợ đang nhanh chóng xuyên qua không có thời gian để cân nhắc trung điên náo đen này lập tức điều khiển lá bàn trong tay một mặt ra chỉ cho ba người đệ linh đảo tổ khống chế thân thể họ tăng tốc thăm dò đường mặt khác thì dựa vào món hiến bảo này hình thành một đường màu đen quăng về phía phong bạo cấm chế phía dưới đồng thời Ba người đệ linh lão tổ Cũng đã nhận ra sự chấn động của cấm chế ngọn núi này Nhìn thấy sự bộc phát kinh khủng đó Chỉ là vì không có hiến bảo Nên họ không thể thấy Cũng không thể cảm nhận được khí tức Đang nhanh chóng tiếp cận trong phong bạo Thực ra cũng không cần phải cảm ứng Cảnh tượng này đại diện cho điều gì Ba người đều đoán được Có người đến rồi Nhìn thần tình và hành động của tiên phi tử kia Cùng với tình hình phong bạo cấm chế Thực lực của người đến cực kỳ mạnh mẽ Cơ hội sống sót đã xuất hiện Thân thể ba người bị khống chế Nhưng trong lòng lúc này lại kích động lên Bởi vì bất kể người đến là ai Bất kể kết quả thế nào Ít nhất hiện tại mà xem Đây chính là biến số Mà biến số đối với tử cục mà nói Chính là cơ hội duy nhất Gần như trong khoảnh khắc Ba người địa linh lão tổ này Nảy sinh hy vọng trong lòng Thì sợi hắc tuyến mà trung điên áo đến Cái điều khiển la bàn quăng ra tại nhanh chóng chui vào phạm vi phong bảo cấm chế với tốc độ kinh người hắc tuyến này đến từ hiến bảo vì vậy tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng sức mạnh của hắc tuyến đó ở một mức độ nào đó có thể dùng từ chân thực để hình dung có thể đối kháng với hiến cũng chỉ có hiến do đó tầng thứ của hiến bảo là cực kỳ quan trọng nhưng ngay lập tức một cảnh tượng khiến cho trung điện đáo đèn một lần nữa biến rắc đã xuất hiện một tiếng rắc vang vọng khắp cả thế giới đột nhiên chuyển ra từ nơi phong bạo cấm chế sự xuất hiện của âm thanh này khiến ba người định linh lão tổ toàn thân chấn động lực lượng khống chế thân thể xuất hiện sơ hở ba người nắm bắt được cơ hội mỗi người bộc phát lập tức thoát ra còn trung niên áo đen thì lúc này phun ra máu tươi Thần tình kinh hãi cảm nhận được khí thức đáng sợ đó trong phong bạo cấm chế đang xông ra mà gã cũng không còn con đường nào khác để lựa chọn hoặc là cúi đầu nhưng cúi đầu chưa chắc đã sống được Cô không cam tâm sự chuẩn bị nhiều năm của mình mà trôi theo dòng nước hoặc là liều một phen trong mắt của gã lộ ra điên cuồng không kịp để ý tới việc ba người đệ linh lão tổ thoát khỏi khống chế đột nhiên xuôi người bộc phát toàn lực xông về phía đỉnh núi nắm giữ hiến bảo thứ hai mới là chỗ đảo ngược tình thế mà sở hữu hai món hiến bảo dù là đối mặt với tinh thần ta cũng có cơ hội chạy thoát nghĩ đến đây tốc độ của gã cực nhanh hình thanh tan nành khoảng cách với đỉnh núi càng lúc càng gần. Chỉ là tốc độ của Hóa thành là đi trong thời không, nhanh hơn gã. Vì vậy trong thoáng chốc, cầm chế trong núi vẫn đang bộc phát trên diện rộng, mà thân này của hắn đã từ vô số cấm chế đó trực tiếp xuyên qua, hư vô nổ tung. Đi qua ba người đệ linh lão tổ xuất hiện ở phía trước trung đền đáo đèn, một bước lên đỉnh núi. Cảnh tượng này, người ngoài không thể thấy, chỉ có trung đền đáo đèn cầm hiến bảo mới có thể thấy. trung điền nấu đèn hô hấp gấp gáp, hai mắt lập tức đỏ ngầu, cảm giác mình đã chuẩn bị rất lâu, trải qua trăm cái ngàn đắng. Như khi thành công ngay trước mắt, thì lại bị người khác nhanh chân đến trước, khiến gã phải liều mạng. Vì vậy một tay cầm lá bàn, một tay bấm quyết, chỉ về phía hứa thành. Lập tức con nằm hắc tuyến từ trong lá bàn này dâng lên, mỗi đường đều dày bằng ngón tay, khi hình thành trông như nằm con rắn đen. Trong khoảnh khắc xuất hiện, khiến trung quanh vạn vẹo, Về tầng thứ cho người ta cảm giác Không thuộc về thế giới này Sau đó mỗi đường lắc lư một cái Trực tiếp lao về phía hứa thành. Hứa thanh quay đầu lạnh lùng nhìn qua Thời không hiến âm âm bộc phát chấn động thời gian Phần cắt nằm hắc tuyến này Anh hưởng không gian Thi hành cách ly Nếu vĩ nằm hắc tuyến đó như dòng suối Thì thời không hiến của hứa thanh chính là sông lớn Chạm vào nhau đôi kháng trong khoảnh khắc Cho đến khi Trong sự mênh mông của thời không, dòng suối bị mòi mòn, nằm hạc tuyến, tàn biến không còn tung tích La bản kia, rác một tiếng, xuất tiệm một vết nứt. Còn bản thân tu sĩ trung điên áo đen, thì toàn thân run rẩy, thật khiếu đổ máu, không ngừng lùi lại. Dường như còn muốn ra tay. Nhưng ngay sau đó, la bàn đó đột nhân tỏa ra hắc quang, hình thành khuôn mặt của một cự nhân nhìn chằm chằm hớt thanh. Sau đó đột nhiên quay đầu, một miếng nuốt chửng trung điên áo đen kia. tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi, mà theo đó khuôn mặt hát quang kỳ biến mất, vết nứt trên là bàn cũng lập tức hồi phục, sau đó rơi xuống mặt đất rồi bất động. Chị có một câu nói từ hư vô truyền đến, vang vọng trong từ không của hứa thành. đem vật này người đến đệ tứ giới, ta sẽ đích thần đến lấy. câu nói này ẩn chứa uy năng đáng sợ, người ngoài không thể nghe thấy, nhưng trong lòng hứa thành lại như tiếng chuông lớn. Chấn động khiến thân ảnh quán Từ trong thời không hiến hiện ra Trên đỉnh núi ngầm đầu Nhìn xa xăm về phía bầu trời Đồng thời thao thân ảnh của hắn hiện, hiện Một tiếng gọi kích động từ phía dưới Truyền đến Đại nhân Đệ linh lão tổ nhận ra hứa thành Lúc này rất kích động Hứa thành nghe vậy Thu hồi ánh mắt nhìn về phía bầu trời Quay đầu quét qua người đệ linh lão tổ Giờ tay gửi đi một đạo lực lượng nhu hòa Sau đó xoay người Nhìn về phía hồ nước trên đỉnh núi cùng với chiếc thuyền giấy trong hồ. Chiếc thuyền giấy này màu trắng lặng lẽ trôi nổi trên hồ nước rồi bất động. Làm sao để thu lấy? Hứa Thành bình tĩnh mở miệng nói. <cười> ngươi còn khá thận trọng. Ta cứ tưởng ngươi sẽ lập tức thu lấy bằng tay không. Tiểu nhân ho khan một tiếng. Sau đó, trong Ngọc giản xuất hiện giữa không trung, chớp mắt biến mất. Khi xuất hiện lại đã ở trên thuyền giấy trong hồ nước. Tiếp đó, Ngọc giản lóe lên hào quang. Chiếc thuyền giấy khẽ rung. Có thể thấy rõ ràng sự mờ ảo Cuối cùng hóa thành từng đường vân Tan vào trong ngọc giản Ngay lập tức ngọc giản quay trở lại Khi xuất hiện trong tay hứa thành Tiểu nhân bên trong truyền ra giọng nói hài lòng Không tệ không tệ Qua nhiều năm như vậy Món đồ chơi này vẫn chưa hỏng Có thể dùng được Đã lấy được vật này rồi Về việc lấy được thân phận của đệ tứ giới Trong đệ tam giới này Người có thể nói được rồi Hứa thanh lạnh nhạt nói Hiến bảo thuyền giấy kia tuy không tầm thường Nhưng hớt thanh không hàm muốn, đối với hắn mà nói, thời không hiến của bản thân mới là đạo. Tiểu nhân nghe vậy thì ho khan một tiếng, huyện hóa ra thân nảnh trước ngọc giản, hai tay chống lại thân tình đắc ý, bị ổi nói. Trước đây khi ta nhìn thấy ngươi lần đầu tiên, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Thân phận của ngươi chính là nhi tử của ta đó. mươi 1146, thiếu chủ tiên cung sắc mặt của hớt thanh trầm xuống, tay phải giơ lên bóp nát ngọc giản trong tay. sau đó vùng tay áo rộng cuốn đệ linh lão tổ và những người khác rời khỏi đồ hình nam thiên sơn đưa bọn họ đến đại điện bên ngoài trong cung điện ba người đệ linh lão tổ được hồi sinh ai nấy đều xúc động lần lượt cùng tinh bái tạ hứa thành tài hạ linh nguyệt tử là người của thiên nguyệt tộc ở bắc vực đã tạ đạo hữu ra tay tương trợ ngày sau nếu đến bắc vực chỉ cần sai bảo linh nguyệt tử tuyệt không từ chối nữ tu trong ba người nghiêm túc lên tiếng bên cạnh Người trung niên cũng hít sâu một hơi Trịnh trọng nó Nằm vực khải linh môn trường thế ất Ân cứu mạng hôm nay tất không dám quên Bất kể khi nào Đạo hữu chỉ cần truyền một lời trưởng mộ nhất định toàn lực tương trợ Lần này họ trải qua hiểm cảnh Nếu không có hứa thành xuất hiện Cái chết là không thể tránh khỏi Vì vậy trong lòng biết ơn này Là sự chân thành Cuối cùng là đệ linh lão tổ Lão vô cùng xúc động Đại nhân cuối cùng ta cũng gặp được ngài. Nói xong câu đó Lão đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng hơn liền vội vòng chuyển năm Lý mộng thổ đại nhân đã từng tìm kiếm ngài ở đây Nhưng không thành công Cuối cùng ngài ấy đã đi tới để tứ giới Và trước khi đi Đã để lại vài lời Bảo ta nếu gặp ngài thì chuyển lại Hứa thanh nghe vậy Nhìn về phía địa linh đấu tổ Đại nhân Lý mộng thổ đại nhân bảo ta truyền lại lời này Là để báo cho ngài biết vị trí lối vào để tứ giới cùng với việc lần này nơi đây xuất hiện biến cố khó hiểu. Trước đây để vào đệ tứ giới, chỉ cần thể hiện hiến của bản thân là có thể tự mình bước vào. Nhưng lần này có thêm điều kiện đặc biệt. Theo nghiên cứu và thăm dò của Lý Mộng Thổ Đại Nhân, phát hiện rằng cần phải có thân phận. Vì vậy ngoài địa điểm ra, Ngài ấy bảo ta nói cho Ngài biết cách làm sao để có được thân phận ở đây và cả thân phận của Ngài ấy ở đệ tứ giới nữa. Đôi mắt hứa thanh nhìn chăm chú. lối vào đệ tư giới nằm ở phía sau khu vực phía bắc nơi đó có biển tên là bắc hải địa linh lão tổ nói rất nhanh đem tất cả những gì mà mình biết không hề giấu giếm mà nói cho hứa thành chồng bắc hải có cánh cổng còn về việc làm sao để có được thân phận đệ tam giới này là phải vượt lên lệnh bài thân phận từ phía giới bắc hải điều này phải xem vào cơ duyên có lý mộng thủ đại nhân thân phận của ngài ấy là thư đồng nhi tử cực quang thiên chủ Cuối cùng ngài ấy bảo ta nói với ngài rằng Ngài ấy đang đợi ngài ở đệ tứ giới Hứa thanh trầm ngâm suy nghĩ Từ tiểu nhân kia Hắn biết để vào đệ tứ giới cần phải có thân phận Kết hợp với lời nhắn của Lý Mộng Thổ Có thể đoán được chuyện thân phận này trước đây chưa từng xảy ra Vậy thì vì sao lần này đã xuất hiện Hắn cúi đầu Nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình Có phải vì nó không Hứa thanh trầm ngâm. cáo từ địa linh lão tổ và những người khác bước vào thời không rời khỏi khu vực phía nam hướng về phía bắc tiến lên bấy giờ ngọc giản đã hình thành trong tay hứa thành giọng nói của tiểu nhân gấp gáp chuyển ra đừng giận mà lần này ta không chửi ngươi đâu thật sự là cái thân phận này hứa thành mặt không biểu cảm đang định bóp nát ngọc giản một lần nữa thì tiểu nhân vội vàng hóa hình từ trong ngọc giản giơ tay vung lên lập tức chiếc thuyền giấy trước đó bị nó thu lại một lần nữa xuất hiện trong không trung Đừng bóp, thân phận ở đây này Hứa Thành dừng động tác Nhìn về phía chiếc thuyền giấy Chỉ thấy chiếc thuyền giấy này Giấy sự xoay chuyển của đôi tay tiểu nhân Dần dần được tháo ra Trở thành một tờ giấy trắng to lớn Trên giấy viết những chữ lớn màu bạc Đảo vị lục nguyệt Nhị thập nhất xỉu thì Nhìn chăm chú những chữ này Thân tình của tiểu nhân dao động chưa từng có Sau đó giơ tay Vẽ lên trên tờ giấy này một bóng người năm màu Bóng người này chính là thân đành của hứa thanh ở địa nhị giới. Lúc này hòa quyện với những chữ kia làm một. Làm xong những điều này, tiểu nhân gấp lại tờ giấy nhưng không phải trở về dạo thuyền, mà là bọc lên ngọc giản. Lấy tờ giấy này bọc lên ngọc giản có thể mượn lực của địa nhị giới khiến nó trở thành chân thật. Như vậy mới có thể thực sự phù hợp với mệnh cách trở thành cái thật ở trong hư ảo. Vừa bọc nó nhìn về phía hứa thành giọng điệu trịnh trọng. Không hề có chút khí chất ti tiện nào Ngược lại giống như trồng bối dặn dò Tiêu tử Người nhớ ký những chữ này Sau đó khi vào đệ tứ giới thâm niệm ra Sẽ có được thân phận Còn ta Cũng thật sự cần sự giúp đỡ của ngươi Đưa ta vào đệ tứ giới Sau khi vào Người lĩnh ngộ đạo của ngươi, Ta làm việc của ta Ngoài ra ta muốn nhắc nhở ngay vài chuyện Ngươi quay về quá khứ Dù người có thời không hiến Cũng được cố gắng thay đổi lịch sử Bởi vì lịch sử không thể thay đổi Cũng không được phép thay đổi Trừ khi là người muốn chết Cho nên khi người đi vào Thực ra chỉ là một kẻ xem lịch sử mà thôi Tiểu nhân nói đến đây Đã bọc tờ giấy hoàn toàn lên ngọc giản Sau đó thân hình lóe lên Quay trở lại bên trong ngọc giản Rồi mới ho khan một tiếng Khi chất ti tiện lại nổi lên Nói ra câu cuối cùng Nhị tử mau đến đệ tứ giới Quay về quá khứ Đến xem ta Phụ thân của ngươi anh dũng phi phàm Thiên hạ vô địch Vĩ đại huy hoàng như thế nào Đại chiến ra ra ngươi Hứa thành nghe xong Giờ tay bóp Ngọc Giản Nhưng lần này Ngọc Giản không bị bóp nát Tờ giấy đang bảo vệ Bên trong Ngọc Giản Giọng nói ti tiện của tiểu nhân lại vang lên <cười> Không bóp nát được rồi nhá Thôi ngươi cũng tiết kiệm chút sức lực đi Ta biết ngươi bực mình với ta Nhưng đây là câu nói cuối cùng của ta Đối với ngươi ở kiếp này rồi Tiểu tử Chúng ta gặp lại ở tầng thứ tư Nói xong câu này Ngọc Giản trong tay Hứa Thanh tự nhiên bốc cháy Trong khoảnh khắc hóa tình trò bụi phân tán ra Hứa Thanh im lặng Trong lòng phân tích lời nói của tiểu nhân Đồng thời cũng cân nhắc lợi hại của thân phận này Rõ ràng dù nhìn thế nào Thân phận này đều có được lợi thế hơn các thân phận khác Và dựa theo các manh mối hiện có Hứa thành cũng có thể phán đoán Ở địa tứ giới Thân phận vô cùng quan trọng Điều này quyết định cơ duyên quyết định tạo hóa quyết định mức độ thăm dò thậm chí quyết định quyền hạn ở đệ tứ giới quan trọng nhất là khi tiểu nhân vẽ bóng người năm màu lên tờ giấy hứa thanh cảm nhận được một sức kéo mơ hồ rơi xuống trên người mình dường như kết nối với mọi cách đồng thời thế giới này dường như cũng trở nên khác biệt cho hắn một cảm giác thiện ý vì vậy sau một lúc hứa thanh ngẩng đầu nhìn về phía bắc thân hình lóe lên tiến lên trong thời công xuyên qua tiên cung trong đệ tam giới này một đường không dừng lại đi qua phía bắc cho đến khi nhìn thấy một mảnh biển khơi mênh mông sóng to gió lớn vô biển vô tận sóng biển vỗ vào những tảng đá ngầm bên bờ phát ra tiếng ầm ầm liên hồi như đang kể lại những câu chuyện cổ xưa ánh nắng bảy màu xuyên qua khe hở của tầng mây rơi xuống mặt biển khiến toàn bộ đại rừng lấp lánh gợn sóng lóe lên những điểm sáng rực rỡ cũng tô điểm thêm màu sắc của năm tháng cho câu chuyện cổ xưa này Thi thoảng còn có thể nhìn thấy những con chim biển hữu hảo khổng lồ bay lượn trên bầu trời, khi thì lao xuống bắt cá dưới biển, khi thì dang cánh bay cao biến mất ở nơi chân trời. Nhưng điều này chỉ là cảnh thấy bình thường trong thời không hiến, cảnh tượng mà Hứa thanh nhìn thấy hoàn toàn khác biệt. Ánh nắng bảy màu dường như chưa bao giờ xuất hiện, sóng biển và chim biển cũng chưa từng dao động, hiện tại là ban đêm. Vầng trăng trắng bạch treo cao trên bầu trời. biển cả đỏ rực trở nên những biển máu lại như biển chết có vô số thi hài trôi nổi từ khí nồng đậm tạo thành một lớp sương mù mỏng trên mặt biển trong sâu thẳm của làn sương đó có hai bóng người cao bằng trời đang giao chiến kịch liệt với nhau một người tay cầm kiếm gãy toàn thân tỏa ra sát khí ngọc trời mỗi một cử động đều bộc phát ra uy lực hủy thiên diệt địa đặc biệt là thành kiếm gãy kia dường như có thể chém đứt tất cả chính là tà linh tử con người kia tự nhiên là chu chính lập. Bên ngoài y phục của y, có vô số tia chớp lấp lánh, phát họa nên một bóng người khổng lồ như chúa tế của bầu trời. Thay cầm trường kích, nơi nào chỉ tới đều là tà, mà hễ bị y định nghĩa là tà, thì sự xuất thủ của y sẽ ẩn chứa uy lực phá hiến. Đây chính là hiến của y, Chu tà. Hai người họ sau khi gặp nhau ở đệ tam giới này lập tức rào chiến, quẹt ngang phía đông, tiếp tục ở phía bắc, thậm chí ở lối vào đệ tứ giới này vẫn còn đang giao chiến vì vậy tiếng ẩm vàng như sét đánh dao động hư vô hóa thành cuồng phong càn quét thôi có biển cả thôi đến bờ biển dừng lại ở trước mặt hứa thanh hứa thanh ngẩng đầu nhìn chăm chú cuộc giao chiến quái người trên biển dao động mãn cảm nhận được khi vào đệ tam giới này trước đó cảm giác như có đại chiến xảy ra giờ đây cũng có đáp án chính là dư ba từ cuộc giao chiến quái người này lúc này nhìn một lát Hứa Thành thu hồi ánh mắt Bước tới một bước Đặt chén lên mặt biển trận chiến trên trời không liên quan tới hắn Sinh tử của hai kẻ này Hắn không quan tâm Đây là lối vào đệ tư giới Điểm này đã đủ rồi Vì vậy hứa Thành với vẻ mặt bình thường Từng bước tiến lên Còn kiếm khí từ trên trời rơi xuống Bị hắn giơ tới gạt đi Có tia chớp như mưa đổ xuống Bị hắn quét qua Không ngừng tiến bước Không ngừng quét sạch dư ba Từ cuộc đấu pháp rơi xuống chỗ người mình Về mặt thản nhiên, nội tâm bình tĩnh Và sự xuất hiện của hắn Tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của tà linh tử và chú chính lập Ban đầu, sự chú ý của họ nhiều hơn là vào cuộc chiến đối với đối phương Nhưng dần dần, họ đều không hẹn mà cùng nhìn về phía hứa thánh trên mặt biển Tuổi của hứa thành so với nhiều người là rất trẻ Mà dung bạo của hắn cũng rất tuyệt thế Vì vậy, khi bước đi trên mặt biển Người trẻ tuổi tuyệt thế này Trong sự thản nhiên và bình tĩnh đó Như đang đi dạo trong vườn hoa nhà mình Với một cách khó hiểu Có cảm giác như chủ nhân của cung điện này Cảm giác này khiến thần sắc của hai người trở nên nghiêm trọng Họ đã gặp hứa thanh Nhưng rõ ràng nhớ rằng Trước đây ở bên ngoài Đối phương không có cảm giác như chủ nhân của tiên cung này Đồng thời Họ cũng nhìn ra những điểm khác biệt Sạt khí của người này nồng đậm vô cùng Ta linh tử nhau mắt lại Đạo của người này đang cộng hưởng Với thế giới này chủ chính lập Trong người mắt lóe lên tinh quang kỳ dị Trận giao thủ của họ hiếm khi dừng lại Hứa thành đối với điều này Không hề để tâm ăn đi con đường của mình giống như đạo vậy Từng bước, từng bước một Đi đến trung tâm của mảnh biển này Ở đó, hắn nhìn thấy một thạch môn cổ xưa Trước thạch môn, hắn dừng lại một lúc Sau đó, một bước bước vào Miệng khẽ lầm bẩm Đạo vị lục nguyệt Nhị thập nhất siêu thị Hết trường 1146 đã tài chư vị đã ủng hộ và đồng hành Xin hẹn gặp lại